Trình Hựu đang giận dỗi với bạch nguyệt quang của anh ấy, Ngụy Anh, nên cố tình tỏ tình với tôi, một nữ sinh nghèo khó. Tôi đã nhận lời. Ngụy Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại và nói, "Khuyên cô nhân lúc anh ấy còn đang giận tôi mà tranh thủ lấy vài chiếc túi xách làm bù đáp đi." Tôi không quan tâm, việc anh ấy có thích tôi hay không không quan trọng. Quan trọng là Trình Hựu vừa đẹp trai lại vừa giàu, dù sao tôi cũng có lợi. Sau này, trong đám cưới của tôi và Trình Hựu, Ngụy Anh mặc váy cưới xông vào. Cô ấy mắt đỏ hoe, muốn Trình Hựu đi cùng mình. Trước đây là do em bướng bỉnh không biết trân trọng, nhưng giờ vẫn còn kịp mà. Người đàn ông bên cạnh tôi không chút dao động, chỉ đạo bảo vệ đuổi người rồi quay sang xin lỗi tôi. "Xin lỗi, là anh xử lý không tốt. Sau này sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa." Đấy, thuần hóa chó hoang cũng chẳng khó khăn gì. Việc tình hữu cố ý tỏ tình với tôi để chọc tức Ngụy Anh, tôi biết rõ từ đầu đến cuối. Đêm đó, tôi đang làm ca đêm tạm thời ở cửa hàng tiện lợi gần trường. Trên con phố vắng lặng vào nửa đêm, chỉ có đèn đường cùng vài chú muỗi làm bạn. Tiếng cãi nhau của hai người bỗng xé tan sự yên tĩnh trong cửa hàng tiện lợi, khó mà không để ý. Cơn buồn ngủ của tôi tan biến. Vì chán nên tôi vành tai lên nghe, và thật tình cờ, tôi nghe thấy tên mình, khiến tôi không khỏi giật mình. Ngẩng lên nhìn, tôi thấy trước cửa có hai bóng dáng, một nam một nữ, đều vô cùng thu hút. Trông quen lắm. Nghĩ một lúc, hóa ra là Trình Hựu và Ngụy Anh. Hai người nổi tiếng ở trường, thường xuyên xuất hiện trên bức tường tỏ tình. Trình Hựu trông rất giận, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ thất vọng và buồn bã. Vậy nên em rất mong anh ở bên người khác sao?" Ngụy Anh khoanh tay, khuôn mặt xinh xắn không lộ chút cảm xúc nào, Giang Hoàn Ngọc là hoa khôi của Đại học Kinh Đô, đứng top 3 chuyên ngành, vừa xinh vừa tài. "Nào, ở bên anh cô ấy chịu thiệt à?" Tôi sờ cằm, thầm đồng ý với lời cô ấy nói. Mắt Trình Hựu hơi đỏ, giọng run rẩy, "Ngụy Anh, em rõ ràng biết." Ngụy Anh bịt tai nhắm mắt, hoàn toàn bày ra vẻ không muốn nghe. Từ lời nói giang dở, tôi đoán ra Trình Hựu rất thích Ngụy Anh, cũng không lạ. Như nói họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, thích nhau là điều bình thường. Vẻ thất vọng hiện lên trên gương mặt Trình Hựu, "Được, vậy thì như ý em muốn. Nguy anh rời đi." Để lại Trình Hựu đứng lặng lẽ trong nỗi cô đơn. Anh bước vào cửa hàng tiện lợi, thả mình trong những vòng dạo bước không mục đích. Tôi thầm cảm thấy may mắn vì lúc đó đang đeo khẩu trang, anh không nhìn rõ mặt tôi, nếu không thì thật khó xử. Cuối cùng, Trình Hựu chọn một lon bia và vài xiên đồ nướng, ngồi yên lặng bên cửa sổ lớn, bóng dáng đơn độc phản chiếu trên mặt kính. Nhân lúc sắp xếp lại kệ hàng, tôi lén quan sát anh. Hàng mi dài khẽ rung, chóp mũi hơi ửng hồng, nhìn nghiêng, khuôn mặt anh như sắp vỡ ra từng mảnh. Tôi thầm nghĩ, làm một người qua đường vô tội, tôi chưa nói gì, anh làm vẻ buồn bã đến thế làm gì? Nghĩ đến việc mình sắp được tỏ tình, tôi híp mắt lại, đầu óc vận hành nhanh chóng. Toàn thân trình độ toàn hàng hiệu, gu ăn mặc cũng rất ổn, khiến anh nổi bật giữa đám đông với dáng vẻ thanh nhã, lạnh lùng nhưng đầy khí chất. Ngay từ đầu năm nhất đại học, Tôi đã nghe danh anh là một công tử con nhà giàu nhưng lại sống khá kín tiếng, không khoa trương, thành tích học tập cũng được đánh giá cao, tích cực tham gia các hoạt động câu lạc bộ. Nhìn từ sau, lưng anh thẳng tắp, ngay cả khi giận cũng không đập phá đồ đạc, không văng lời tục tĩu, mà chỉ yên lặng tự mình tiêu hóa cảm xúc. Với xuất thân vượt trội, cách cư xử đúng mực, ngoại hình thu hút, tóm lại, anh là người rất ổn. Vậy nên, khi ngón tay gõ trên máy tính, tôi nghĩ rằng lời mời tỏ tình này, dù sao cũng là tôi được lợi. Lần thứ 2 tôi gặp Trình Hựu là vài ngày sau, ở nhà ăn của trường. Tôi làm thêm ở quầy lẩu khô cay. Khi sắp hết giờ ăn, Trình Hựu thong dong xuất hiện. Đứng trước hàng loạt món ăn đa dạng, cầm thẻ cơm mới toanh, trông anh có vẻ hơi bối rối. Có vẻ như cậu ấm chưa từng nếm qua đồ ăn bình dân. Tôi đưa giỏ và kẹp cho anh, nhiệt tình hướng dẫn anh chọn món trước, sau đó mới quẹt thẻ tính tiền. Sau khi anh loay hoay chọn món xong, Trình Hựu lịch sự nói với tôi, "Không thêm ớt nhé, cảm ơn bạn." Tôi mỉm cười đáp ứng rồi quay lại bếp dặn bác đầu bếp cho thật nhiều ớt vào. Thế là xuất hiện cảnh tượng nổi tiếng, trình hựu cay đến chảy nước mắt, mồ hôi rơi lã chã. Anh nhẫn lại đến hỏi tôi, "Bạn ơi, có phải lẩu khô làm nhầm vị không? Cay quá, mình không ăn được." Nhìn bộ dạng khốn khổ của anh, tôi giả vờ kinh ngạc, liên tục xin lỗi, "Xin lỗi bạn, mình nhớ nhầm rồi. Để mình mua lại cho bạn một phần khác nhé." Chưa kịp đợi anh phản ứng, tôi đã quẹt thẻ của mình để trả tiền. Tiếp đó, tôi mua thêm một cốc trà sữa nhài để bù lỗi. Trình Hựu lại ngại ngùng, "Xin lỗi bạn, làm bạn tốn kém rồi." Tôi cười lắc đầu, miệng nói rằng lỗi của mình thì mình chịu trách nhiệm, nhưng trong lòng thì nghĩ, "Không sao đâu, lần tới anh sẽ trả lại tôi bằng một món quà còn giá trị hơn." Câu chuyện mở đầu từ đó. Khi biết tôi học chuyên ngành kinh tế học, anh ấy tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. "Vậy kỳ này lớp cậu cũng học môn đại số tuyến tính của thầy Vương sao?" Trình Hựu theo học ngành quản trị kinh doanh. Tôi giả bộ vui vẻ, "Thế thì trùng hợp quá. Sau này nếu có gì không hiểu về đại số tuyến tính, Tôi có thể nhờ cậu giúp đỡ được không?" Anh mỉm cười, ánh mắt như làn gió xuân, "Tất nhiên là được. Kỳ này tớ học môn kinh tế vĩ mô, hay là chúng ta kết bạn trên WeChat đi, để anh có thể nhờ cậu chỉ bài, cũng coi như cảm ơn vì bữa ăn." Không khoe khoang, cũng không hạ thấp bản thân, anh ấy rất biết cách cân bằng để gây thiện cảm. Sau khi thêm bạn, tôi thử lướt qua vòng bạn bè của Trình Hựu, tất cả đều hiển thị công khai. Nội dung vòng bạn bè của anh ấy rất tích cực, chẳng có gì khoe mẽ, cũng không phát ngôn ngớ ngẩn. Chỉ toàn là về gia đình, ẩm thực, sách vở và những chuyến du lịch. Hình tượng mà anh muốn xây dựng trước mặt tôi rất rõ ràng và đơn giản. Khi thấy Trình Hựu khẽ nhíu mày, tôi cười nhẹ, bởi vì tôi không hề có vòng bạn bè. Hình đại diện là một bức ảnh phong cảnh đơn giản, còn tên tài khoản chỉ là a. Nếu muốn tìm hiểu thêm về tôi, anh ấy chẳng biết bắt đầu từ đâu. Với tôi, anh phải bỏ nhiều công sức hơn để hiểu rõ. Nói thẳng ra, cách Trình Hựu theo đuổi người khác rất hợp với tính tôi, cũng hợp với khí chất dịu dàng, ôn hòa của anh ấy không giống những thiếu gia giàu có khác, ôn ao tặng hoa tặng quà, cứ phải làm cho mọi người đều biết, vội vàng phô trương tình cảm thoáng qua như khói mây. Trình Hựu thường viện đủ lý do để xuất hiện bên cạnh tôi, cùng tôi đến nhà ăn, hẹn tôi cùng lên thư viện học bài, tối khi tôi tan ca làm thêm còn tự mình đưa tôi về tận ký túc xá. Anh biết rõ tình hình tài chính của tôi, nên quà tặng ban đầu chỉ từ vài chục đồng, dần dần tăng lên vài trăm, sau cùng là những món đồ điện tử trị giá vài ngàn. Từ đầu đến cuối không vượt quá 10.000 đồng một đích là để tôi không cảm thấy áp lực tâm lý, không cho rằng thế giới của anh ấy quá xa vời so với tôi mà sinh ra khoảng cách. Mỗi món quà đều được lựa chọn kỹ lưỡng, nên từng chút từng chút, dần dần thay đổi quan điểm tiêu dùng của tôi. Anh giống như một thợ săn, lặng lẽ ẩn mình trong rừng, kia nhẫn nghiên cứu tính cách của con mồi, cố gắng tung một phát bắn chí mạng. Nhưng đến cuối cùng, người bóp cò súng là ai thì chưa biết được. Một tháng trôi qua với sự thả lỏng có chủ ý của tôi, mối quan hệ giữa tôi và Trình Hựu tiến triển rất nhanh. Nhưng từ đầu đến cuối, Vẫn có một lớp màn mỏng không thể chọc thủng, không ai vượt qua được. Dưới ánh mắt tò mò, lấp lửng của các bạn học, tôi vẫn bình tĩnh, không hề vội vã, vẫn tiếp tục cuộc sống đi học, đi làm của mình. Trái lại, Trình Hựu có vẻ như khó mà kiềm chế hơn. Có lẽ là vì chiến tranh lạnh, Ngụy Anh đã lâu không xuất hiện bên cạnh anh, càng giống như cố tình tránh mặt anh, ngầm tạo cơ hội để tôi và Trình Hựu gần gũi nhau hơn. Trong lòng tôi vẫn giữ sự lý trí. Tôi biết Trình Hựu theo đuổi tôi chỉ để khiến Ngụy Anh hối hận. Đến cả bạn cùng phòng, Lý Thanh Linh cũng tò mò hỏi, Hoàn Ngọc, cậu định khi nào thì nhận lời Trình Hựu? Mình đang đợi được cậu mời đi ăn đấy, hi hi. Tôi vèo má cô ấy, gì mà gấp thế, đồ háu ăn, đến lúc đó sẽ mời cậu ăn bò Wagyu, ăn sushi Nhật hẳn hoi. Liếc nhìn lịch, tôi nghĩ rằng thời cơ cũng đã chín muồi. Khi gặp lại Trình Hựu, mắt tôi đỏ hoe, tóc tai rối bời, tâm trạng cực kỳ chán nản. Anh vội rút khăn giấy, ngồi xổm xuống an ủi tôi, sao vậy? Tôi chỉ lắc đầu không nói gì, cứ tiếp tục khóc. Anh ấy cũng không ép buộc, chỉ dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng tôi. Chờ tôi bình tĩnh lại, tôi mới kể ra, hóa ra tôi tức giận vì khoản trợ cấp dành cho sinh viên nghèo mà tôi đăng ký lại bị mấy bạn nhà giàu trong lớp cướp mất. Những người đó có quan hệ rất tốt với lớp trưởng và bí thư chi đoàn. Khi báo cáo lên giảng viên phụ trách, tôi mới biết bọn họ đã liên kết với nhau từ trước, thậm chí còn dùng bằng tốt nghiệp để uy hiếp tôi. Tôi kéo khóe miệng, nói với anh ấy, "Thôi, không có thì thôi, dù sao tôi cũng có thể đi làm thêm kiếm sống mà." Trình Hữu im lặng rất lâu, Rồi xoa đầu tôi an ủi, "Chuyện này không thể cứ bỏ qua như vậy, để tớ lo, đừng buồn nữa." Tôi lắc đầu từ chối, "Đừng làm thế, đừng vì tớ mà mất đi bằng tốt nghiệp." Trình Hựu ngồi xuống, nắm lấy vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, từng lời từng chữ, tôi quen biết một Giang Hoàn Ngọc không bao giờ dễ dàng từ bỏ. Từ nhỏ bố mẹ đã dạy tớ rằng những thứ thuộc về mình, dù bằng cách nào cũng phải giành lại, dù có làm trời long đất lở, dù có mất đi cũng không thể rơi vào tay kẻ khác. "Nếu cho bạn thêm một cơ hội, bạn sẽ chọn tranh đấu hay từ bỏ?" Tôi nhìn anh ấy một lúc lâu, rồi trả lời dứt khoát, "Tớ sẽ làm." Dù tôi không có được, tan xương nát thịt, kẻ khác cũng đừng mong chiếm được. Trình Hựu mỉm cười, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, như tìm thấy một đồng loại sau những tháng ngày lang thang trên hoang mạc, vô cùng phấn khích. "Chuyện này để tớ giải quyết nhé." Cuối cùng, anh thở dài khẽ khàng, "Giang Hoàn Ngọc, tớ cũng là một trong những phương thức của cậu." Lý Thanh Linh gào lên, tóm tắt câu chuyện, "Vậy cậu ở bên Trình Hựu là để lợi dụng anh ta chứ không phải vì thích anh ta." Tôi thản nhiên đáp mặt nạ quay đầu nhìn cô ấy, thấy miệng cô há to kinh ngạc, biểu cảm như không thể tin nổi. Tôi bật cười, giúp cô ấy khép lại chiếc cằm rơi xuống, "Không thì sao, kiếm một người đàn ông để cùng nhau chịu khổ à? Nếu Trình Hựu không làm được chuyện này, trong mắt tớ anh ta chẳng còn giá trị. Vậy thì tớ cũng không cần tiếp tục chơi cùng anh ta nữa." Lý Thanh Linh gật gù tán thành, "Tớ cứ nghĩ Trình Hựu là một bạn trai hoàn hảo. Ờ, không ngờ lại là một tên tra nam, lừa gạt tình cảm của các cô gái khác." Tôi nói, "Tớ với Trình Hựu chỉ là lợi dụng lẫn nhau." Không ai nợ ai. Tình cảm ấy à, không có mấy tác dụng với cuộc đời tớ. Cho dù không có Ngụy Anh, dù Trình Hựu thực sự thích tớ, tớ cũng không bao giờ mù quáng yêu đến quên cả lý trí. Lời nói của tôi khiến Lý Thanh Linh hơi lo lắng, như nếu cậu đồng ý với Trình Hựu thì chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi. Ngụy Anh là bạch nguyệt quang của anh ta, vị trí đó không thể lay chuyển, cậu sẽ thiệt thòi. Tôi nhún vai, không xác nhận cũng không phủ nhận, nếu so sánh, tớ là mối tình đầu của anh ta. Theo hiệu ứng biên độ, điều đó cũng có ý nghĩa tương đương. Không đến 2 ngày sau, viện trưởng viện kinh tế và quản trị gọi tôi lên văn phòng. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của giảng viên phụ trách, lớp trưởng và bí thư chi đoàn, tôi biết chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Điều bất ngờ là Trình Hựu không xuất hiện. Khi vấn đề về suất trợ cấp cho sinh viên nghèo đã xong xuôi, thì giai đoạn mập mờ giữa tôi và Trình Hựu đạt đến cao trào. Hôm đó, gió nhẹ mơn man, hoàng hôn rực rỡ. Trình Hựu đứng dưới ký túc xá của tôi, tay cầm một bó hoa cappuccino, lặng lẽ tỏ tình. Đúng lúc giờ ăn, người qua lại đông đúc, Ánh mắt tò mò hướng về phía anh không ngớt, không ít người còn chụp ảnh, bàn tán xôn xao, thắc mắc không biết cô gái nào có thể khiến Trình Hựu rung động. Trước đó, anh đã gửi tin nhắn cho tôi, thấy tôi không xuống, anh ấy không hề nóng vội, dáng đứng thẳng như tượng ngọc, ngoan ngoãn đợi. Lý Thanh Linh hớn hở chạy tới, báo cáo tình hình và dục tôi mau xuống. Tôi không vội, cứ từ từ ăn cơm mang từ nhà ăn về. Cô ấy nóng ruột, cô giật lấy đũa của tôi, đồ hào ăn, đừng ăn nữa. Đợi cậu và Trình Hựu thành đôi rồi để anh ấy đưa cậu đi ăn tối dưới ánh nến. Tôi ném điện thoại cho cô ấy, bảo cô xem bài trên tường tỏ tình. Lý Thanh Linh cầm điện thoại lên, đọc bài viết trên tường tỏ tình. Đó là một bài tỏ tình dài đầy tình cảm của Trình Hựu, kể lại từng khoảnh khắc gặp gỡ bất ngờ giữa tôi và anh ấy. Từng câu từng chữ tràn đầy cảm xúc, thật lòng xúc động. Ở cuối bài, anh ấy mong tôi làm bạn gái của mình. Trong phần bình luận, nhiều người khen bài viết ngọt ngào, thậm chí mê quá trời. Tôi hỏi cô ấy ngươi như thế nào mới viết mấy bài sướt mướt này." Lý Thanh Linh nghĩ ngợi rồi nói, "Chắc là mấy người yêu đương ngốc nghếch. Lúc mình xin lỗi người yêu cũ, mình cũng từng viết như vậy." Tôi gật đầu, đồng tình, "Vậy gấp gáp gì chứ?" Chủ động quyền vẫn nằm trong tay tôi. Cô ấy hỏi tôi, "Vậy cậu đọc bài viết của anh ấy chưa?" Tôi lắc đầu. "Nghĩ ngợi, tôi bảo Lý Thanh Linh đọc hộ, để lát nữa còn dễ xử lý chuyện với Trình Hựu." Cô ấy không hiểu, tại sao chứ? Tôi vừa cắn đùi gà, vừa đáp, "Văn dài quá." lười đọc giọng cậu dễ nghe, nghe vậy ăn cơm mới ngon. Cuối cùng, Lý Thanh Linh lấy năm bữa ăn lớn làm điều kiện trao đổi để đọc bài tỏ tình thay tôi. Khi bài đọc xong, bữa cơm cũng hết, tôi lại từ từ đi gội đầu, tắm rửa. Lần đầu nhận lời tỏ tình, dĩ nhiên tôi muốn trang bị từ đầu đến chân để xuất hiện với dáng vẻ đẹp nhất. Mọi thứ xong xuôi, đã qua 1 tiếng rưỡi. Lý Thanh Linh thò cổ nhìn bóng dáng đơn độc dưới lầu, anh ấy vẫn đang đợi. Tôi liếc nhìn tin nhắn WeChat, Trình Hựu không liên tục nhắn tin, mà cứ cách nửa tiếng gửi một tin. Hoàn Ngọc, anh đang đợi dưới ký túc xá của em, anh sẽ đợi đến khi em xuống. Rất kiên nhẫn và bền bỉ, làm gì cũng rất chắc chắn, đó cũng là lý do tôi chọn anh ấy. Khi tôi từng bước đến gần Trình Hựu, mắt anh ấy sáng lên, không kiềm chế được mà nở một nụ cười mím môi, lúm đồng tiền bên trái hiện rõ, trông như một chú chó nhỏ đi lạc, vui mừng vì cuối cùng cũng có người chủ nhận nuôi. Tôi khẽ xin lỗi, xin lỗi để anh đợi lâu rồi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ nói lý do vì sao mình mãi không xuống, vì Trình Hựu không dám hỏi. Bước cuối cùng sắp thành công, anh ấy chọn bỏ qua những chi tiết vụn vặt. Đến lúc tỏ tình, Trình Hựu lắp bắp, "Ra Hoàng Ngọc, anh, anh thích, thích em." Tôi nhận lấy bó hoa cappuccino, nghiêng đầu mỉm cười, "Từ nay mong anh chỉ bảo nhiều, bạn trai nhé." Mặt anh ấy đỏ ửng ngay lập tức, giống như ánh hoàng hôn trên trời rơi xuống trang trí gương mặt ấy. Tôi chính thức hẹn hò với Trình Hựu. Tôi kéo anh ấy lại, hai má chạm vào nhau, chụp một tấm ảnh để công khai mối quan hệ, rồi đăng lên WeChat. Trong ảnh Làn da trắng trẻo của Trình Hựu hơi ửng đỏ, ánh mắt có phần ngơ ngác nhìn vào ống kính. Rất nhanh, bài đăng nhận được rất nhiều lượt thích và lời chúc mừng. Suốt buổi tối, điện thoại của Trình Hựu không ngừng reo, thi thoảng anh ấy nhìn màn hình sáng tắt mà ngẩn người. Tôi khuấy ly cà phê, tay chống cằm, kiên nhẫn quan sát từng nét buồn thoáng qua gương mặt anh ấy. Anh ấy chờ mãi cũng không nhận được tin nhắn của Ngụy Anh. Bởi vì tôi đã đổi sang tài khoản phụ để xem vòng bạn bè của Ngụy Anh và thấy cô ấy đang trong quán bar, nhảy điệu thân mật với một anh chàng đẹp trai mới săn được. Tôi cũng tò mò không biết Ngụy Anh sẽ phản ứng thế nào. Một tuần trước, lần thứ 2 tôi gặp cô ấy là tại một tiệm hamburger. Khoảng 6, 7 giờ tối, đúng lúc cửa hàng đông khách nhất. Tôi đứng ở quầy thu ngân, vừa nhận đơn vừa giao đồ ăn. Ngụy Anh mặc chiếc váy trắng, trang điểm nhẹ nhàng, đứng gần quầy, âm thầm quan sát tôi. Đợi tôi xong việc, cô ấy mới bước tới gọi món. Sau khi đặt món xong, cô ấy không chọn những bàn trống xung quanh mà cố ý đi đến một bàn đầy thức ăn thừa, rồi yêu cầu tôi tới dọn dẹp. Bạn làm chung với tôi Lý Thanh Linh không chịu nổi thái độ này của cô ấy, liền cầm khăn lau lên, tình nguyện thay tôi. Nhưng tôi ngăn lại, người ta nhắm vào tôi, cậu làm cũng chẳng ích gì, cậu đi vào bếp tranh khoai đi. May mắn là Ngụy Anh cũng không gây khó dễ gì thêm. Tôi hiểu cô ấy tới đây chỉ vì tò mò về tôi, không có ý xấu. Có lẽ Ngụy Anh quá chắc chắn rằng Trình Hựu sẽ không để mắt tới một người có xuất thân thấp kém như tôi. Nhưng cô ấy đã đánh giá thấp sự kiên định từ trong bản chất của Trình Hựu và cả tham vọng cùng khát khao của tôi. Khi tôi và Trình Hựu tay trong tay xuất hiện trước mặt bạn bè anh ấy, tôi không bỏ lỡ vẻ mặt kinh ngạc và tức giận trong mắt Ngụy Anh. Sau này nhớ lại, tôi vẫn thấy buồn cười. Chúng tôi ở bên nhau được một tuần, đúng dịp sinh nhật Trình Hựu. Trên đường tới biệt thự của anh ấy, Trình Hựu tỏ ra phấn tâm, nhiều lần không nghe thấy tôi nói gì. Hiểu ý, tôi không nói nữa. Chỉ khi đến cửa biệt thự, anh ấy mới bừng tỉnh, nắm chặt tay tôi. Tôi cố ý chọc anh, "Em kém cỏi đến vậy sao? Hay là em bắt xe về nhé?" Trình Hựu hoàn hồn, Vòng tay qua vai tôi, mỉm cười, "Hoàn Ngọc, đừng nghĩ nhiều, hôm nay em rất đẹp. Trước khi đến đây, anh ấy đặc biệt mời stylist tới chăm chút ngoại hình cho tôi. Sau khi suy nghĩ, anh an ủi tôi, "Đợi lát nữa gặp chỉ toàn là bạn thân của anh thôi, em cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được." Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Vừa bước vào sảnh chính, không khí ồn ào nhộn nhịp lập tức lắng xuống, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía tôi, không một ánh nhìn nào là không mang theo chút tò mò, chút sỉu cợt và ý thăm dò. Có một ánh mắt đặc biệt sắc lạnh, như muốn đâm nát tim người khác. Trình Hựu thoải mái giới thiệu tôi với nhóm bạn của mình. Mọi người đồng loạt đứng lên, nhiệt tình chào hỏi tôi. Bởi ra thế của Trình Hựu cao hơn họ, ngoại trừ Ngụy Anh. Ánh mắt tôi và cô ấy giao nhau, ngay lập tức tôi đọc được trong đó ngọn lửa giận dữ cuồn cuộn. Đối với Ngụy Anh, Trình Hựu là món đồ chơi dù có bám bụi cũng không cho phép kẻ khác chạm vào. Việc này chẳng khác nào sự phản bội. Ngụy Anh hừ lạnh một tiếng, không thèm chào hỏi, lập tức đứng dậy bước lên lầu. Liếc sang Trình Hựu, vẻ mặt anh ấy bình thản đến mức không đoán được điều gì, nhưng cũng không khó để hiểu, người ta thường vừa yêu vừa hận thứ mình không thể có được. Bạch Nguyệt Quang chính là như thế, vừa muốn ánh trăng treo cao trên bầu trời để ngưỡng vọng, vừa muốn nó rơi xuống trần gian để chiếm làm của riêng. Dẫu sao cũng không sao, qua tối nay là khác rồi. Buổi tiệc sinh nhật vẫn diễn ra như thường lệ. Khi tôi bước ra từ nhà vệ sinh, chạm mặt Ngụy Anh đang tựa tường hút thuốc. Đốm lửa nhỏ từ điếu thuốc nhấp nháy giữa những ngón tay sơn đỏ thắm. Gương mặt thanh tú tựa núi sông ẩn hiện trong làn khói mờ, chợt khiến người ta nhớ đến một cụm từ, gầy sắc làm càn. Tôi đi ngang qua cô ấy thì bị gọi lại, Giang Hoàn Ngọc. Tôi dừng bước. Cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn tôi một lúc rồi khẽ cười, cô biết rằng việc Trình Hựu tỏ tình với cô chẳng qua chỉ là một ván cược xa hoa không? Anh ấy chưa từng thích cô. Ở bên cô chỉ để chọc tức tôi, thu hút sự chú ý của tôi thôi. Dù tôi không thích Trình Hựu, nhưng khuyên cô đừng quá ảo tưởng. Hai tay bất giác nắm chặt chiếc váy Tôi kịt thời bày ra vẻ mặt sốc và buồn bã, không thể nào, Trình Hựu nói đi nói lại rằng tôi là người đầu tiên anh ấy thích. Ngụy Anh bật lửa, châm một điếu thuốc khác, "Cô em à, nếu muốn hòa nhập vào giới của chúng tôi thì tốt nhất đừng bao giờ tin lời đàn ông." Rồi cô ấy kể chi tiết về vụ đánh cược giữa mình và Trình Hựu. Nhìn ánh mắt thất thần của tôi, cô ấy vui vẻ hơn, dùng ánh mắt thương hại nhìn tôi, "Khuyên cô nhân lúc anh ấy còn đang giận tôi mà kiếm thêm vài chiếc túi làm bù đắp, không thì chờ đến lúc anh ấy chán rồi." Cô có khóc đòi phí chi tay cũng không kịp đâu. Tôi lập tức đổi sang vẻ mặt phẫn nộ, chất vấn, trong mắt cô, tình cảm của người khác đáng bị chà đạp thế sao? Cô chẳng biết tôn trọng ai cả, cũng không xứng đáng được ai yêu thương. Ngụy Anh lắc đầu, tiếp cho sự cố chấp và lời lẽ ngốc nghếch của tôi, thôi thì nhờ cô thương hại giúp anh ấy vậy. Vừa nói, cô ấy dập điếu thuốc vào chiếc váy của tôi, để lại một lỗ cháy xấu xí ngay trước ngực. Tôi đau lòng không thôi, nói chuyện thì cứ nói chuyện, làm gì phải ra tay như vậy? Chiếc váy này đang bán đồ cũ còn được cả năm học phí, giờ thì hay rồi, chỉ còn đăng giá 199 đồng, bao gồm cả phí vận chuyển. Thang thấy Trình Hựu ẩn trong bóng tối, tôi hiểu rằng phần diễn của mình đã kết thúc. Tôi rời đi với vẻ thất thần, để lại hai người họ đối đầu nhau. Theo tôi được biết, kiểu người như Trình Hựu, lòng tự trọng mong manh như pha lê, dễ vỡ, dễ nát, tuyệt đối không cho phép người khác giẫm lên. Qua đêm nay, khả năng cao họ sẽ cắt đứt hoàn toàn, nhưng vẫn còn thiếu một cú sốc cuối cùng. Ngồi trên ghế sofa, Tôi buồn chán dùng móng tay gẩy nhẹ cột trụ lấp lánh bên cạnh. Nhìn chất liệu trông giống như được mạ vàng 999, dát thành lá vàng rồi phủ lên. Lòng tham nổi lên, nếu mỗi ngày gẩy được một ít, có thể bán được không ít tiền. Nhưng sau hai lần thử, móng tay vẫn sạch bong. Nhìn kỹ hơn, hóa ra bên ngoài có một lớp bảo vệ cứng trong suốt. Tôi thở dài, có lẽ thứ này là để ngăn những người nghèo như tôi ra tay. Tâm trí tôi quay lại với đám đông ồn ào của buổi tiệc sinh nhật. Không ai bắt chuyện với tôi. Căn nguyên nằm ở thái độ của Trình Hựu. Anh ấy chưa hoàn toàn công nhận vị trí của tôi, khiến những người khác đều ngầm hiểu rằng Trình Hựu chỉ đang diễn kịch với tôi vì Ngụy Anh. Khi tôi đang nghĩ bước tiếp theo nên làm gì thì có người đưa gối qua. Mấy bóng người vây quanh, nhìn kỹ lại là vài người bạn mà Ngụy Anh mang đến. Dẫn đầu là anh họ của Trình Hựu, Trình Kế Xuyên. Nghe nói Trình Kế Xuyên vốn không mang họ Trình, nhưng vì dựa vào tài sản gia đình Trình để làm ăn nên đổi sang họ Trình để lấy lòng nhà họ. Dựa vào danh tiếng nhà họ Trình, Trình Kế Xuyên hành xử rất ngạo mạn. Anh ta nở nụ cười giả lả, nói với tôi, "Bạn Giang, bên kia đang chơi trò thật lòng hay thử thách, thiếu người. Nè mặt anh một chút, có muốn tham gia không?" Tôi vội vàng gật đầu đồng ý. Thật tình cờ, đến lượt tôi thua thử thách lớn. Mấy người kia cười cợt ầm ĩ, nâng tôi lên rồi ném xuống hồ bơi. Khi bị ném xuống nước, ánh mắt tôi chạm vào vẻ mặt đắc ý của Trình Kế Xuyên, lập tức hiểu rằng anh ta đang thay ngụy anh chút giận. Tôi cố gắng vẫy vùng trên mặt nước, muốn trèo lên bờ. Nhưng dưới sự chỉ đạo của Trình Kế Xuyên, Tôi bị đẩy trở lại nước. Vài lần như vậy, nước tràn vào cổ họng, ngay cả kêu cứu cũng không thoát lên được. Những người xung quanh không ngăn cản, chỉ lặng lẽ quan sát. Trong số những người có mặt, ngoài Trình Hựu, lời nói của Trình Kế Xuyên có trọng lượng nhất. Cho đến khi tôi chìm xuống đáy nước, bên trên mới vọng lại tiếng nhảy ùm xuống. Tôi được kéo lên mặt nước, luồng không khí trong lành tràn vào phổi. Tôi hít thở thật sâu và mở mắt, thấy Trình Hựu. Anh ấy đỡ lấy tôi, những người khác đưa tay ra kéo cả hai chúng tôi lên bờ. Cô yếu ớt dựa vào vòng tay anh ấy, nhìn ngụy anh với vẻ mặt sám huét, môi nhắc lên một nụ cười mà không ai nhận ra. Trình Hữu lạnh lùng liếc qua đám người khởi xướng, tất cả đều im thiên thít. Chưa đợi anh ấy lên tiếng, những người đó đã rất biết điều, lần lượt đẩy nhau xuống hồ. Trừ Trình kế xuyên, anh ta tỏ vẻ lấy lòng, kéo tình thân ra làm lá chắn, em họ, anh chỉ đùa với cô ấy thôi mà. Trình Hữu không chút nể nang, đá anh ta một cú, lạnh lùng nói, không có lệnh của tôi, ai cũng không được kéo bọn họ lên mấy kẻ gây chuyện không dám phản kháng, đành ở lại dưới nước, không dám bò lên. Trình Hựu bế tôi quay vào trong phòng. "Trình Hựu." Ngụy Anh gọi anh ấy, giọng pha chút sắc bén và không cam lòng. Trình Hựu quay lại nhìn cô ấy bằng ánh mắt lạnh lẽo, chỉ nói một chữ, "Cút." Khi chắc chắn đã ra khỏi tầm mắt của mọi người, tôi thoát khỏi vòng tay của Trình Hựu. Anh ấy nắm lấy cánh tay tôi, giọng đầy lo lắng, "Em giận à?" Tôi lặng lẽ gỡ tay anh ra, đôi mắt không chút dao động, "Ngụy Anh đã nói hết với em rồi." Trình Hựu khựng lại, cúi đầu, không dám nhìn tôi nữa, giọng lí nhí, xin lỗi. Tôi mỉm cười, không sao, chúng ta vốn không cùng một thế giới. Anh cũng giúp em nhiều rồi. Tối nay xong, mỗi người đi một đường. Trình Hựu bước tới gần, muốn giải thích. Tôi bất ngờ lùi lại một bước lớn, ngẩng đầu lên, vẻ yếu đuối nhưng bướng bỉnh, đôi mắt long lanh nước. Anh có thể đưa em về ký túc xá không? Từ đây gọi xe về cũng tốn kém, đủ tiền làm thêm của em mấy ngày đó. Cuối cùng, vì cảm giác áy náy, Trình Hựu đồng ý yêu cầu của tôi. Suốt đường về cả hai đều im lặng. Đến cổng ký túc xá, tôi lập tức xuống xe mà không do dự. Trình Hựu gọi tôi, "Hoàn Ngọc, tôi không quay đầu, chỉ đứng yên." Giọng anh ấy khàn khàn, đầy khó nhọc, "Mai 8 giờ sáng anh đến đón em đi ăn sáng. Đường Thành Đông có quán Quảng Đông mới mở, nghe nói dim sum ở đó ngon lắm." Tôi không đáp. Về đến phòng, tôi lập tức chặn tất cả mọi liên lạc của anh ấy. Những ngày sau đó, Trình Hựu không còn làm phiền tôi nữa, cuộc sống trở lại như trước. Lý Thanh Ninh hỏi tôi, "Thất tình rồi?" Đừng nói là chơi quá đà nhé." Tôi hỏi ngược lại, "Theo cậu thì sao?" Lý Thanh Linh nhìn tôi một lúc, rồi cau mày suy nghĩ, "Theo tính cách của cậu, chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra." Tôi vèo má cô ấy, khẽ ngợi, "Vẫn là cậu hiểu tớ nhất." Lần tiếp theo tôi gặp Trình Hựu là tại một thủy cung rất nổi tiếng. Dưới mắt anh ấy có quầng thâm, qua lớp kính, ánh mắt anh ấy sâu thẳm dõi theo tôi giữa làn nước. Trong dòng nước xanh lam tóc tôi buông lơi, khoác lên mình chiếc váy dài rực rỡ, nô đùa cùng đàn cá, để du khách chụp ảnh thấy anh ấy đứng ngây người, tôi tiến lại gần, đặt tay lên kính, chạm vào bàn tay run rẩy của anh ở phía bên kia. Trình Hựu nhìn tôi bàng hoàng, trong ánh mắt hiện lên sự ngỡ ngàng và kinh ngạc. Sau khi tan ca, ta, tôi ngồi bên cạnh anh ấy. Trình Hựu lặng lẽ đưa cho tôi một chai nước ấm. Uống xong, tôi bắt đầu kể câu chuyện của mình. Bố dựng của em từng làm huấn luyện viên ở một bể bơi. Sau đó ông ấy gây chết người, bị sa thải và chìm vào rượu chè. Khi em còn nhỏ, em thường không nghe lời, ông ấy thấy phiền nên nhấn đầu em xuống nước. Ông ấy biết rõ dung tích phổi của trẻ con, biết một đứa trẻ 9 tuổi có thể nín thở được bao lâu. Lần đầu tiên em thật sự rất sợ hãi, sự sợ hãi về điều chưa biết lạnh đến thấu xương. Sau 3 lần như vậy, em sợ đến mức không kiềm được, khóc lóc cầu xin tha thứ, nói rằng em đã sai, em sẽ không như vậy nữa. Từ đó, em trở nên đặc biệt ngoan ngoãn, nhưng bố dựng em giống như một đứa trẻ ngỗ nghịch phát hiện ra một trò chơi rất thú vị. Vì vậy, sau mỗi lần uống rượu, ông ấy lại lấy việc tra tấn em làm niềm vui. Trong một thời gian dài, em sợ đến nỗi không dám uống nước, không dám tắm. Về sau, em nhận ra rằng, lý do trò chơi này không thể dừng lại là vì thân phận, địa vị và sức mạnh của bố dựng đều vượt trội hơn em. Ông ấy có quyền quyết định sống chết của em. Vậy nên, trước khi em có đủ khả năng, em không thể để mình trở nên thảm hại như vậy nữa. Không ai biết tôi đã làm cách nào để vượt qua nỗi sợ nước. Cũng không ai biết tôi, một đứa trẻ học cách nín thở, phải kiệt sức như thế nào khi diễn cảnh vùng vẫy đau khổ trong tiếng cười của bố dựng. Ở một góc độ nào đó, Bố dựng và Trình Kế xuyên đều giống nhau, đều có quyền tùy ý xử lý tôi. Hôm đó, nếu tôi không giả vờ như đang chết đuối, Trình Kế xuyên sẽ nghĩ ra cách khác để tra tấn tôi. Vì thế tôi cần trở thành kẻ đứng trên, nhìn họ cúi đầu quỳ lụy, vẫy đuôi cầu xin, thật đáng khinh bỉ. Trình Hựu lặng lẽ nghe xong, nói với tôi, "Xin lỗi." Anh ôm tôi thật chặt, nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi, như đang trân trọng một vật báu. "Chúng ta bắt đầu lại được không?" Tôi nhắm mắt, nước mắt tuôn rơi, dựa vào lồng ngực ấm áp của anh. Để mặc anh thì thầm những lời yêu thương chân thành từ sâu thẳm trái tim. Ngụy Anh bị ép gửi ra nước ngoài, chỉ vì một câu nói của Trình Hựu, nhà họ Ngụy không dám không tuân. Cô ấy gào khóc, không chịu đi, mấy lần gọi điện cho Trình Hựu nhưng đều bị từ chối. Anh ôm tôi, nhẹ nhàng an ủi, cô ấy bị đưa sang Úc rồi, đảm bảo sẽ không còn làm phiền chúng ta. Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì. Trình Kế Xuyên bị cha mẹ mắng một trận, đến cầu xin tôi tha thứ, khuôn núm cười nhịn, mồ hôi lạnh chảy đầy trán, trên mặt toàn vẻ sợ hãi. Trình Hựu ngồi trên sofa, nghịch ngệm các ngón tay tôi, không thèm nhìn đến Trình Kế Xuyên, chỉ ghé tai tôi nói nhỏ: "Hoàn Ngọc, em quyết định đi." Tôi phải thừa nhận, khoảnh khắc đó tôi thấy sảng khoái, lần đầu nếm trải chút vị ngọt của quyền lực, giống như cảm giác mạnh mẽ trên đỉnh núi. Trình Hựu bắt đầu chiều chuộng tôi hơn, mỗi tháng đưa 100.000 tệ tiêu vặt, nhà, xe, bag, túi xách, chẳng thiếu thứ gì. Lý Thanh Linh nằm vùi giữa đống túi xách và trang sức, thầm nam hít thở bầu không khí của sự giàu có, bao giờ thì may mắn này mới đến lượt tớ chứ? Tôi ném một chiếc vòng vàng vào tay cô ấy, chia tay với anh người yêu keo kiệt hay chiến tranh lạnh của cậu đi. Trình hựu bỏ tiền mời quán cà phê cho tớ, cậu làm phó quản lý, tớ chia lợi nhuận cho. Lý Thanh Linh vui vẻ nhận chiếc vòng, nhảy cẫng lên, cầm điện thoại gọi bạn trai, "Alo, tôi sắp phát tài rồi, nhưng anh chắn đường tôi, biến đi." Tôi cười đến ôm bụng. Hai ngày trước, tôi chọn học môn marketing. Giảng viên giao bài tập yêu cầu mỗi sinh viên phải mở một cửa hàng, cuối kỳ làm báo cáo PPT để tính điểm. Hầu hết mọi người chọn mở shop online. Vì điểm số không chiếm tỷ lệ lớn trong thành tích, nhiều sinh viên đăng ký đại một cửa hàng rồi bỏ bê không quan tâm. Chỉ có tôi tranh thủ cơ hội, chăm chú hỏi Han Trình Hự về việc mở cửa hàng. Nghe nói Trình Hự đã bắt đầu đầu tư từ năm 14 tuổi, cùng người khác hợp tác mở cửa hàng. Hiện tại anh ấy đang kinh doanh xe cũ, thu nhập lợi nhuận khá tốt. Trình Hự có tài nguyên, có quan hệ và có kinh nghiệm, nhờ anh ấy giúp tôi chuẩn bị mọi thứ là lựa chọn tốt nhất. Nhân một lần sau đó, Tôi cuộn mình trong vòng tay anh ấy như một chú mèo nhỏ, làm nũng và bày tỏ suy tính của mình, liệt kê chi tiết các mục tiêu, chi phí, lợi nhuận và rủi ro. Trình hữu lười biếng xoa đầu tôi, nhấc điện thoại gọi cho trợ lý nhà họ Trình, bảo người đó chuẩn bị danh sách các mặt bằng thương mại thuộc sở hữu của mình. Cứ lấy mà thử sức, thiếu gì thì cứ nói với anh. Thế là tôi trở nên bận rộn. Nào là trang trí nội thất, tìm nhà cung cấp, chạy giấy tờ ở cục thương mại, thuê nhân viên. Bận rộn như con quay không ngừng nghỉ. Mỗi bước đi đều có trình hự tự mình kiểm soát, nhờ đó tôi tránh được không ít đường vòng. Ngày khai trương, có rất nhiều người đến ủng hộ, mang theo lẵng hoa, không khí nhộn nhịp. Trình Hự đứng trước cửa tiệm chào đón khách, ánh mắt sắc như đào hơi hé mở, nhìn thấy rất nhiều người quen cũ đều là bạn bè của anh ấy. "Họ đều là anh mời đến à?" Tôi vén tóc, cười nhạt, "Em chỉ đăng một bài trên vòng bạn bè, họ thấy thế mới hỏi thăm, sau đó tự bảo sẽ đến ủng hộ. Họ nói không đến thì không nể mặt anh." Anh nhướng mày, hỏi tới Em thêm quy tắc của họ từ khi nào? Sao anh không biết? Tôi khoác tay anh, giả vờ thoải mái đáp, không có gì đâu, ngoài lần trước ăn cơm thêm bạn thân của anh, còn lại đều do bạn thân của anh giới thiệu. Cũng ít khi nói chuyện, hầu như toàn liên quan đến anh. Trình Hựu chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm tựa như vực thẳm nuốt chửng mọi thứ. Lâu sau, anh ấy mới mỉm cười, nói, Hoàn Ngọc nhà tôi đúng là không tầm thường chút nào. Sau khi kiếm được khoản tiền đầu tiên, tôi đã đăng ký cho Trình Hựu một chuyến du lịch nam cực. Trước đó anh ấy từng đến đó một lần. Kiểu thiếu gia như anh ấy chắc đã đi khắp thế giới, nhưng không sao, quan trọng là lần này anh ấy đi cùng ai. Từ khi tôi và Trình Hựu bên nhau, có không ít cô gái âm thầm dò hỏi về chuyện tình cảm của chúng tôi. Thậm chí có người cố bắt chước tôi, giả vờ ngây thơ để tìm cơ hội vô tình tiếp cận anh ấy. Nhưng kết quả là chẳng ai thoát khỏi ánh mắt lạnh lùng và nụ cười nhạt của Trình Hựu. Nguyên nhân sâu xa nằm ở chỗ, giữa tôi và anh ấy có sự đồng điệu đến mức sâu sắc về mặt tâm hồn. Tôi có thể cùng anh thảo luận nghiêm túc về cách làm đậu phụ thối trên sân golf. Tôi cũng có thể ngồi trong một quán nướng ven đường, xe xưa bàn về cuốn sách đỏ của các dung. Bất kể chủ đề nào anh ấy đưa ra, tôi không bao giờ để nó rơi vào khoảng không. Có người nghĩ rằng tôi chinh phục anh ấy nhờ vào kiến thức uyên bác và EQ cao. Nhưng Lý Thanh Linh không nghĩ vậy. Cô ấy nói tôi có một sức hút khó diễn tả. Lần đầu tiên gặp tôi trong phòng ký túc xá, cô ấy đã bị tôi thuyết phục chỉ bằng vài câu nói, tự nguyện đưa nửa số tiền sinh hoạt 500 tệ của mình cho tôi. Sau này Cô ấy mãi không hiểu nổi, rõ ràng bản thân đã rất khó khăn với số tiền đó, thế nhưng chỉ cần nhìn mặt tôi, nghe giọng tôi, cô vốn keo kiệt lại như bị thôi miên, cuối cùng vui vẻ hai tay dâng tiền cho tôi. Tôi nửa đùa nửa thật nói, bởi vì chúng ta là đồng loại, nên phải hỗ trợ nhau. Hồi đó, tôi cũng từng hỏi mượn tiền hai bạn cùng phòng khác, nhưng họ khinh thường tôi xuất thân từ một thị trấn nhỏ, chỉ có lý thanh linh tốt bụng cho mượn. Cô ấy cũng đến từ một gia đình trọng nam khinh nữ ở vùng quê nhỏ, bên dưới còn mấy đứa em, bố mẹ chẳng màng tới cô. Tiền học phí của cô ấy dựa vào khoản vay quốc gia, tiền sinh hoạt thì phải vào nhà máy làm việc, xoay vặn ốc vít mới kiếm được. Còn tôi, sau khi mẹ lấy chồng mới, bà cũng chẳng khác gì mẹ kế, chỉ cưng chiều em gái tôi. Bà lấy hết tiền tiết kiệm của tôi để cho em gái học thêm và đi du lịch. Tôi lại không may mắc bệnh nặng, phải vay tiền qua mạng để phẫu thuật. Sau khi vừa khỏi bệnh, cơ thể yếu ớt, không đủ sức để đi làm, hạn mức vay cũng không còn. Thế nên mới có cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và Lý Thanh Linh. Lý Thanh Linh lắc đầu cậu và tớ không cùng một tầng khí quyển. Nếu nói nghiêm túc, cậu và Trình Hựu mới thật sự là đồng loại, cả hai đều xuất sắc như nhau, tôi không phủ nhận. Từ khi Trình Hựu dẫn tôi bước vào tầng lớp thượng lưu, anh ấy nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tôi. Trong các buổi tụ họp bạn bè, mọi người thường bàn luận về quan điểm đầu tư. Thỉnh thoảng, tôi buông ra một hai nhận xét độc đáo, như sấm trước nổ trong nước, làm khuấy động cả bầu không khí. Sau đó, câu chuyện tự nhiên chuyển sang xoay quanh tôi. Có người nói cha mẹ họ cho 2 triệu tệ nhưng lại không biết nên đầu tư vào đâu. Tôi đáp rằng mình quen một người bạn làm trong ngành rượu vang, dây chuyền sản xuất đã chạy, báo cáo tài chính rất đẹp. Người này tôi từng gặp qua trình Hựu lúc chơi bi, a, quan hệ rất tốt. Tôi sẽ gửi WeChat của anh ấy để họ liên lạc. Thực tế, người bạn trong ngành rượu vang đó đang chịu áp lực lớn từ gia đình, tự thân lập nghiệp mà không nhận một xu từ nhà, đang rất cần đầu tư. Anh ấy từng than phiền với Trình Hựu, vì thế tôi giới thiệu họ với nhau. Sau đó Cả hai hợp tác rất xuôn sẻ và còn đề nghị gửi tôi một khoản phí môi giới. Tôi khéo léo từ chối, cảm thấy chưa phải lúc để biến mối quan hệ thành tiền. Kỳ nghỉ hè năm 2, tôi năn nỉ Trình Hựu để được thực tập ở công ty của anh ấy. Tập đoàn nhà họ Trình là một công ty niêm yết nổi tiếng, tiêu chuẩn tuyển dụng yêu cầu trình độ từ thạc sĩ trở lên. Dù lý lịch của tôi đẹp đến đâu, cũng không đạt được yêu cầu đó. Trình Hựu, dù chỉ thực tập ở công ty gia đình, cũng phải bắt đầu từ vị trí cơ bản, không có nhiều quyền hạn để quyết định việc của tôi. Vì vậy, Anh Miễn Cương nhờ người quen để tôi vào làm ở bộ phận dịch vụ khách hàng. Tôi không kén chọn, vui vẻ nhận lời. 3 ngày sau, tôi chuyển đến bàn làm việc ngay cạnh Trình Hựu. Dù biết rõ những khả năng của tôi, khi thấy tôi xuất hiện ở đây, anh ấy vẫn ngạc nhiên thực sự. Tôi giơ chiếc thẻ nhân viên mới đổi trước mặt anh ấy. Hóa ra người quản lý bộ phận kinh doanh nơi anh ấy đang làm việc đã đích thân sang phòng dịch vụ khách hàng để điều chuyển tôi lên. Hôm đó, trong buổi họp mặt nhân viên mới, Trình Hựu hiếm khi uống rất nhiều rượu, không ai cản nổi. Khi tôi đưa anh về nhà, anh khẽ vuốt mặt tôi, giọng mang chút tiếc nuối, "Hoàn Ngọc, nếu em cũng có gia thế như anh thì tốt biết mấy." Có thể thấy trong mắt anh, tôi vẫn chưa hoàn toàn là đồng loại của anh. Nói thì thu nhưng lý thì đúng. Đối với Trình Hựu, tôi chẳng qua chỉ may mắn nắm được anh ấy trong thời điểm anh tin vào tình yêu. Nhưng trong lòng anh, bàn cân không nghiêng về phía tôi chút nào. Tình cảm giống như dây diều trên tay, mong manh không chịu nổi những biến động thời gian, chỉ cần kéo căng một chút là đứt. Tôi sẽ tận hưởng cuộc tình này nhưng tuyệt đối không đắm chìm vào nó. Sau khi Lý Thanh Linh vỡ mộng về mối tình hoàn hảo giữa tôi và Trình Hựu, cô ấy hỏi tôi, "Cậu nói xem, cuối cùng Trình Hựu sẽ cưới ai?" "Không cần nghĩ, tôi dứt khoát trả lời, Ngụy Anh." Sau khi Ngụy Anh bị đưa ra nước ngoài, giữa cô ấy và Trình Hựu không còn liên lạc. Nhưng điều đó không có nghĩa là giữa hai nhà Trình, Ngụy không còn liên hệ. Năm 3 đại học, nhà họ Trình và nhà họ Ngụy đạt được một thỏa thuận hợp tác dự án lớn. Đồng thời, quan hệ giữa thế hệ trẻ hai nhà cũng trở nên thường xuyên hơn. Ngụy Anh lại xuất hiện tại các buổi tụ họp, vẫn ngạo nghễ như một chú công kiêu hãnh. Đúng là một tình tiết kinh điển của Bạch Nguyệt Quang trở về nước. Tôi thức thời lấy cớ bị bệnh không đến. Lý Thanh Linh bực bội không hài lòng, tại sao cậu phải tránh đi? Tôi uể oải ngáp dài, hướng dẫn cô ấy bán toàn bộ cổ phiếu của nhà họ Trình. Lý Thanh Linh khó hiểu, sao phải bán ngay lúc này? Tôi nghĩ mai còn tăng thêm chút nữa. Tôi nhìn tin nhắn đã gửi cho Trình Hữu từ 5 tiếng trước, nhưng anh ấy vẫn chưa trả lời. Trước đây Anh ấy chưa bao giờ để tôi chờ quá nửa giờ. Vì trời sắp đổi rồi. Ngày hôm sau, dự án hợp tác giữa hai nhà Trình và Ngụy bị hủy bỏ đột ngột. Bố mẹ của Trình Hựu bị bắt để điều tra với các cáo buộc kinh tế và những tội danh khác. Chỉ trong một ngày, nhà họ Trình mất hết quyền lực, khách khứa lánh mặt. Mọi người đều tránh xa nhà họ Trình vì sợ bị liên lụy. Nhà họ Ngụy may mắn thoát khỏi vòng lao lý, chỉ nhận cảnh cáo bằng văn bản và bị phạt tiền. Ngụy Anh thậm chí còn bay về Úc ngay trong đêm, vẫn đăng ảnh ăn uống trên vòng bạn bè như chưa hề bị ảnh hưởng. Lý Thanh Linh hôm qua không chịu nghe lời, giơ mặt mày tái mét, kêu trời than đất, "Vậy cậu sẽ chia tay Trình Hựu đúng không?" Tôi đáp, "Không phải lúc để rút lui đâu, anh ấy còn chưa trả đủ học phí và tiền vé cho tôi." Những ngày đó, tôi không vội vàng đến gặp Trình Hựu, cứ làm việc của mình. Trình Hựu là con trai duy nhất của nhà họ Trình, khi cha mẹ bị giam, không còn cách nào khác phải gánh vác trách nhiệm, chạy khắp nơi tìm kiếm quan hệ. Cho đến khi anh thất bại ở khắp nơi, tôi mới trở thành người đầu tiên đến thăm nhà họ Trình. Trình Hựu ngồi trên sàn Bóng lưng cao lớn trở nên trống rỗng và lặng lẽ, xung quanh là những chai rượu ngổn ngang. Những cú sốc liên tiếp từ gia đình đến tình cảm khiến chàng công tử ngày nào trở nên sa sút. Tôi đặt tay lên vai anh, chỉnh lại tư thế ngay ngắn, anh quên đã từng động viên em như thế nào sao? Chỉ mới bị từ chối vài lần đã tự giam mình rồi. Trình Hựu mà em biết không phải như thế, không đạt được mục tiêu thì sẽ không bao giờ dừng lại. Anh ôm chặt tôi, như một đứa trẻ bất lực, nước mắt cứ thế rơi. Trong khoảng thời gian khó khăn ấy, tôi âm thầm ở bên cạnh, động viên anh Những lần tìm kiếm quan hệ mà anh ngại xuất hiện, tôi thay anh truyền đạt lời nhắn. Vì tôi và anh không bị ràng buộc bởi lợi ích, cũng không cần phải lo ngại ánh mắt của người khác. Một tháng sau, bố mẹ Trình Hựu được chứng minh vô tội và được trả tự do. Sau sự việc đó, Trình Hựu trở nên bám lấy tôi hơn. Sau khi dành thời gian ở bên cha mẹ, anh lái xe trở về căn hộ gần trường. Vừa bước vào, tôi như một chú chim nhỏ nhảy vào vòng tay anh. Anh hôn tôi, rồi lấy ra một chiếc túi Hermes phiên bản giới hạn. Hoàn Ngọc, mẹ anh đặc biệt nhờ xa lấy chiếc túi này. Ba ấy bảo em rất giỏi giang và rất cảm ơn em. Ngay lập tức, tôi lạnh cả người, không nói gì, chỉ nhìn anh với ánh mắt im lặng. Nước mắt từ từ lăn xuống, không giấu nổi sự thất vọng. Trình Hựu lộ vẻ khó xử, nhẹ nhàng an ủi tôi, "Phía công ty đang rối ren, bố mẹ anh phải lo liệu, tạm thời chưa thể thu xếp để gặp em. Anh hứa, vài ngày nữa nhất định sẽ mời em ăn cơm cùng họ." Tôi miễn cưỡng mỉm cười, từ chối khéo, "Thôi đi, bố mẹ anh bận lắm. Làm con cháu không nên làm phiền họ." Có ăn hay không cũng chẳng sao đâu. Ánh mắt Trình Hựu thoáng qua vẻ đau lòng, Tô Ngoan ngoãn, chịu đựng, mạnh mẽ như thế, làm sao anh không cảm động? Hoàn Ngọc, anh đã hứa nhất định sẽ cưới em. Những chuyện khác em đừng nghĩ lung tung nữa, cứ để anh lo được không? Tôi gật đầu, không làm căng thêm. Trong lúc nhà họ Trình xa sút, Trình Hựu đã hứa với tôi rằng cả đời này anh chỉ cưới tôi. Nhưng tôi không ngốc, sẽ không bị những lời bộc bạch bất ngờ làm lu mờ lý trí. Cha mẹ anh ấy sao có thể thay đổi quan điểm về tôi chỉ vì tôi giúp họ giải quyết chút chuyện, rồi từ đó coi chằm chằm tôi. Nhà họ trình gia tài đồ sộ, những người muốn thông qua việc giúp họ để lấy lòng thì vô số kể. Tôi chỉ tình cờ được nhận công việc dễ kiếm lời đó mà thôi. Dù tôi là bạn gái của Trình Hựu thì sao, nếu không có lợi ích chung với họ sau này, tôi vẫn chẳng đáng nhắc đến. Hành động này của tôi chỉ nhằm tạo cho Trình Hựu chút áp lực tâm lý để anh cảm thấy áy náy. Tôi cần cảm giác tội lỗi ấy của anh để sau này có thể sử dụng nó khi cần. Lần đầu tiên, Trình Hựu không về nhà vào Tết Trung thu, ngầm bày tỏ sự bất mãn với cách làm của bố mẹ. Đây là lần đầu anh ấy có ý muốn phản kháng, nhưng vẫn như gãi ngứa qua dày, không đủ để thay đổi cục diện. Tôi kiên nhẫn khuyên anh, con cái không bao giờ nên có mối hận kéo dài với cha mẹ. Em không muốn trở thành cái gai ngăn cách giữa anh và họ. Anh nghĩ một lúc, thấy hợp lý, rồi đau lòng chuyển cho tôi 200.000 tệ. "Được, mai anh sẽ tới tìm em." Nhận tiền xong, tôi quay đầu cùng Lý Thanh Linh đi ăn cua lông, tuyệt đối không để mình chịu thiệt. Năm 4, khi mọi người bận rộn tìm việc hoặc chuẩn bị thi lên cao học, tôi quyết định khởi nghiệp. Tôi và Lý Thanh Linh làm cổ đông, không có phần cổ trình Hựu. Tránh liên quan đến những ràng buộc lợi ích phức tạp để sau này dễ dàng rút ra. Vì cảm giác áy náy trước đây, Trình Hựu rất quan tâm đến công ty của tôi, hết lòng hỗ trợ, dẫn tôi đi gặp nhà cung cấp, khách hàng, nhà đầu tư, tham gia các buổi tiệc lớn nhỏ trong giới kinh doanh. Khi tôi hoàn toàn nắm bắt được những bước đi đầu tiên, cuối cùng tôi cũng ký được một hợp đồng lớn trị giá 5 triệu. Tối đó, Tôi hôi sâm panh ăn mừng, Trình Hựu mặt hơi đỏ, cả vạt nới lỏng, nâng ly chúc mừng, chúc mừng Giang tổng. Một tiếng Giang tổng không hề chứa đựng cảm xúc cá nhân, chỉ đơn thuần là sự tôn trọng dành cho một đối tác kinh doanh. Đàn ông thích những người phụ nữ không có giá trị để dựa dẫm vào họ, cũng thích những phụ nữ có giá trị để hợp tác làm ăn. Hiện tại tôi đã trở thành kiểu phụ nữ thứ hai. Tôi mỉm cười đáp lại, "Cảm ơn Trình tổng đã dìu rất suốt chặng đường." Quay đầu nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ, Tôi thấy cuộc sống của muôn người như những chú kiến nhỏ nhoi dưới chân mình. Sau bao nỗ lực và tính toán, tôi đã đạt được vị trí cao hơn. Nhưng bước chân vào chốn lợi danh, tôi vẫn chỉ là tầng lớp thấp. Tôi lặng lẽ quan sát Trình Hựu, nhìn anh dần gạt bỏ sự non nớt, nắm trong tay vô số tài nguyên của gia tộc, uyển chuyển trong thương trường, trở thành một tổng tài trưởng thành, quyết đoán. Nhưng anh vẫn sẵn lòng lái xe 20 cây số để mua cho tôi một bát sủi cảo nhỏ, vẫn nói lời chúc ngủ ngon vào đêm khuya, vẫn quan tâm cảm xúc của tôi để làm tôi vui trong lòng tôi càng lúc càng thấy xót xa. Mối tình này đang nhanh chóng đi đến hồi kết. Mai Thay, khi nhìn thấy chuỗi số dài trên tài khoản, nỗi buồn cũng không kéo dài quá lâu. Khi bị em gái Vu Oan ăn cắp tiền, mẹ tôi chỉ bình vực nó, đánh tôi đến chảy máu đầu. Tôi đã thề rằng cả đời này tôi chỉ yêu bản thân mình. Chỉ cần có tiền, tôi có thể làm được tất cả. Tại một buổi tiệc doanh nghiệp, tôi tình cờ gặp lại Ngụy Anh. Cô ấy đứng giữa đám đông nâng ly chúc tụng, dáng vẻ thanh tao. Nghe nói mấy năm qua nhà họ Ngụy dần sa sút, Nguồn ngân chồng chất, thua lỗ liên miên. Nhiều hậu duệ phải làm livestream bán hàng để kiếm sống. Thế nhưng khi đối diện với tôi, Ngụy Anh vẫn ngẩng cao đầu, tay nghịch tấm danh thiếp của tôi, giễu cợt, Giang Hoàn Ngọc, cô đúng là thú vị thật. Mấy năm nay dựa vào chỉnh hựu để hút máu, giờ cũng ra dáng người lắm rồi đấy. Sự tự tin của cô ấy xuất phát từ chỗ dựa vững chắc của gia tộc. Tôi cười đáp lại, trông cô tiểu tụy hơn nhiều rồi đấy, sao không biết nắm bắt thời cơ, nhanh chóng nhờ chỉnh hựu tiếp máu cho nhà cô. Nghe vậy, Ánh mắt Ngụy Anh bùng lên sự căm hận độc địa, nếu không phải có cô chắn ngang, tôi đã thành công từ lâu rồi. Tôi cầm ly sâm panh, hào phóng chạm cốc với cô ấy, năm xưa chẳng phải chính cô đã đẩy anh ấy về phía tôi sao? Nói đi nói lại, tôi còn phải cảm ơn cô. Nghe nói nhà họ Ngụy dự định gả Ngụy Anh cho Trình Hựu để tái cấu trúc tài nguyên, một lần nữa nhảy gánh mà tiến lên. Ngụy Anh chơi bời vài năm, giờ mới ngộ ra giá trị của Trình Hựu, chấp nhận hạ thấp mình, dốc hết sức để theo đuổi anh. Lần đầu tiên gọi điện Trình Hựu đang xoa bóp chân tôi vì bị chuột rút. Tôi nhìn điện thoại, không hiện tên, chỉ thấy IP thuộc thành phố Kinh. Tôi đưa máy cho anh. Anh nhận cuộc gọi, nhưng chưa đến 3 giây, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng. Anh không biểu cảm gì, dứt khoát cúp máy. Tôi trống cảm nhìn anh, thấy anh vẫn tập trung, không chút cảm xúc lộ ra ngoài. Lần thứ hai cô ta tìm đến là ở công ty của Trình Hựu. Cô ta mang theo hộp cơm và vài vệ sĩ, xô cửa thư ký, ép mình xông thẳng vào văn phòng của anh. Nhưng cô ấy lại hoảng loạn khi thấy Trình Hựu đang ăn chưa cùng tôi. Trên bàn là những món hải sản mà Trình Hựu vốn dĩ rất ghét. Ngụy Anh mất kiểm soát, gào thét ầm ĩ. Cuối cùng, Trình Hựu đành mặt lại, gọi điện cho anh trai cô ấy đến đón. Lần thứ 3, cô ấy dẫn mẹ của Trình Hựu đến căn hộ nơi tôi và anh ấy sống, mang theo 1 triệu tệ, muốn dùng tiền để tôi rời khỏi. Tôi lạnh lùng liếc qua rồi ném thẳng vào thùng rác. Những năm qua nhờ sự quản lý tận tâm của tôi, công ty đã mở rộng quy mô gấp nhiều lần, định giá vượt 10 tỷ co thường ai cơ chứ. Khi Trình Hựu biết chuyện, anh ấy nổi giận, gây một trận lớn ở nhà họ Trình, bị cha đánh một trận. Trong cơn tức giận, anh từ chức CEO, bỏ cả cổ phần, lao tới chỗ tôi với bộ dạng đầy thương tích, vành mắt đỏ hoe, kể lể nỗi ấm ức. Tôi lái xe đưa anh đến bệnh viện xử lý vết thương. Khi ngồi cùng anh ở phòng truyền dịch, anh nắm chặt tay tôi, riêng gì đòi tôi dỗ dành. Chính lúc đó, tôi nhận ra rằng mối quan hệ này đang đi đến hồi kết. Tôi không ngại để lại một dấu ấn đậm nét cuối cùng. Vì thế, Tôi không ngần ngại chế nhạo Ngụy Anh. Ngụy Anh, Trình Hựu có thể từ bỏ cả gia nghiệp vì tôi, chẳng lẽ cô vẫn nghĩ mình còn cơ hội sao? Dưới sự kích động của tôi, bàn tay cô ấy run rẩy không ngừng, cả người rơi vào trạng thái cuồng loạn. Giây tiếp theo, cô ấy điên cuồng đẩy ngã tôi. Đồ đê tiện. Nơi tôi ngã xuống là một tháp sâm banh khổng lồ. Mờ thanh thủy tinh vỡ vang lên trong chảo, mọi người hoảng hốt, Ngụy Anh nhận ra mình đã gây ra chuyện lớn, luống cuống lùi lại. Tôi cảm thấy cơn đau nhói ở vùng bụng, không thể không đưa tay ôm chặt Trước khi bất tỉnh, tôi mơ hồ nghe thấy tên mình. Trong tầm nhìn mờ nhạt, Trình Hựu gào lên, lao về phía tôi. Khi tỉnh dậy, tôi đã ở bệnh viện. Trình Hựu vừa mừng vừa lo khi nhìn thấy tôi. Tôi theo phản xạ đưa tay sờ bụng mình, giờ đã phẳng lặng. Đứa bé. Không còn nữa phải không? Nửa tháng trước, tôi tình cờ phát hiện mình mang thai được 1 tháng. Nhưng tôi chọn giấu chuyện này. Anh ấy nắm chặt tay tôi, giọng run rẩy, "Chúng ta sẽ còn có con nữa." Tôi yếu ớt rút tay ra, đối diện ánh mắt hoảng loạn của anh. Mỉm cười nói, "Trình Hựu, chúng ta chia tay thôi." Anh không đồng ý, cô chớp đan tay vào tay tôi, "Xin lỗi, đều là lỗi của anh, không bảo vệ được em." Tôi quay đầu sang hướng khác, không nhìn anh, "Trình Hựu, anh rõ ràng hiểu, rời khỏi nhà họ Trình, anh chẳng là gì cả. Chia tay, mỗi người sống tốt, đó là kết quả tốt nhất. Vì muốn chống lại gia tộc, vì muốn ở bên tôi, anh chọn khởi nghiệp, muốn lật ngược thế cờ. Đáng tiếc, dưới sự ngầm can thiệp của nhà họ Trình, anh vấp ngã khắp nơi." Nghe xong, Anh sụp đổ hoàn toàn, đôi mắt lấp lánh như hoa đào phủ đầy sương, tự tay vỗ vào mặt mình hết lần này đến lần khác. Tôi tiếp tục hỏi anh, vậy còn Ngụy anh thì sao? Trình Hựu im lặng hồi lâu, rồi mới trả lời, gia đình đã ép cô ấy vào viện tâm thần rồi. Camera khách sạn bị hỏng, không tra được gì. Kết quả đó không làm tôi bất ngờ. Với năng lực hiện tại của tôi, không thể đối phó được với nhà họ Ngụy. Chỉ có Trình Hựu khi nắm trong tay thực quyền mới có thể. Giờ anh đã hiểu cần làm gì. Cuối cùng, Trình Hựu không giữ tôi lại. Chúng tôi chia tay trong êm đẹp. Trước khi đi, tôi nói với anh hai câu, em sẽ đến chùa ẩn sơn thắp đèn cầu phúc cho đứa mẹ. Nếu một ngày nào đó anh nhớ ra, có thời gian thì hãy ghé qua. Tôi tin chắc rằng sau này, mỗi năm trình Hựu đều sẽ đến chùa ẩn sơn. Về sau nếu em gặp khó khăn, có thể gọi điện cho anh không? Trình Hựu sẽ luôn đợi cuộc gọi ấy, nhưng tôi sẽ không bao giờ gọi. Lý Thanh Linh đến thăm tôi, vừa gọt táo vừa trách tôi không biết tính toán, làm tổn thương người khác 1000 thì cũng tự tổn thương 800. Cậu đã có cháu đích tôn của nhà họ Trình, cha mẹ họ Trình sao có thể không đón cậu vào cửa. Tôi ôm đầu thở dài, Lý Thanh Linh, cô ấy hung hăng lau nước mắt, cảm thấy bất bình thay tôi, "Dì cơ." Tôi bảo, "Hứa với tôi đi, sau này đừng kết hôn, yêu vài anh người mẫu là đủ rồi, cậu quá ngốc." Ngốc giống như mẹ tôi, có tôi lúc 18 tuổi. Nhưng bà ấy không có khả năng bỏ đứa bé, có bỏ cũng sẽ bị ông ngoại tôi ép gả cho một lão già với giá 300.000 đồng xinh lễ. Bà chọn gửi gắm hy vọng vào bố tôi. Không có giấy đăng ký kết hôn, không có lễ cưới, bà theo bố tôi mà không danh phận. Nỗi bi ai của mẹ tôi nằm ở chỗ, tất cả những đường lui tưởng chừng như có thể lựa chọn, thực tế chỉ có một con đường duy nhất, kết hôn. Gạt bỏ nỗi buồn, tôi mở máy tính bắt đầu làm việc. Lý Thanh Linh không hài lòng, đang ốm mà có cần cố sức như vậy không? Tôi mỉm cười, nhà họ Trình muốn bồi thường cho tôi một dự án lớn, phải tranh thủ làm nhanh. Tôi cố gắng hết sức để tiến lên, chỉ để không lặp lại con đường đời của mẹ mình. Chia tay với Trình Hựu cũng là một lối thoát. Tôi xuất thân từ một gia đình tan vỡ, nhưng điều đó không có nghĩa tôi có khao khát phải sinh con để bù đắp. Tôi mới 24 tuổi, cuộc đời phía trước vẫn rất rực rỡ. Từ đó, tôi và Trình Hựu cắt đứt liên lạc. Anh ấy quay lại nhà họ Trình, không bao giờ nhắc đến tôi nữa, từ chối các đối tượng hôn nhân do cha mẹ sắp xếp, chuyển sang tập trung tiếp quản công ty. Tôi cũng không nhắc đến anh ấy trước mặt bất kỳ ai khác. Chúng tôi không gặp lại nhau trong bất kỳ dịp công khai hay riêng tư nào. 5 năm sau, Công ty tôi điều hành phát triển mạnh mẽ, nhận được nhiều vòng đầu tư và nhanh chóng niêm yết trên sàn IPO. Khoảnh khắc gõ chuông tại Nasdaq, tôi có chút ngẩn ngơ, không dám tin rằng sự kiên trì của mình cuối cùng đã được đền đáp. Ngày càng nhiều người gọi tôi bằng tiếng Giang tổng đầy kính trọng. Cho đến khi tôi đang ngồi trong phòng bao bàn chuyện làm ăn, một kẻ say xỉn xông vào, râu ria sồm xoàm, quần áo xộc xệch, chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi: "Giang Hoàn Ngọc, cô là cái thá gì? Không có nhà họ Trình, cô đến bán hàng ở đâu cũng không biết." Chính là Trình kế xuyên Tôi cũng không khách sáo, vừa lấy chai rượu đập ngay lên đầu hắn. Đồ chó mất nhà đừng sủa ở đây. Nửa năm trước, Trình Hựu trở thành người nắm quyền nhà họ Trình, xử lý không ít người, trong đó có cả nhà họ Ngụy và Trình Kế Xiên. Chắc là Trình Kế Xiên chịu nhục quá, muốn trút giận lên tôi. Hắn nổi điên, mắt đỏ ngầu, vùng vẫy muốn đánh tôi. Nhưng vệ sĩ đi cùng tôi không để hắn có cơ hội, giữ chặt hắn trên bàn. Những tay chân đi cùng hắn cũng bị khống chế. Tôi không ngừng xin lỗi khách hàng. Ngoài cửa vang lên một giọng nói ôn hòa, quen thuộc, tôi có phải đến muộn rồi không?" ngẩng đầu lên, tôi thấy một dáng người cao lớn dựa vào khung cửa, vai rộng, chân dài, bộ vest vừa vặn tôn lên khí chất cao quý, tao nhã của Trình Hựu. Anh ấy như tái hiện lại hình bóng 10 năm trước, khi tôi lần đầu nhìn thấy anh ngồi lặng lẽ ở góc cửa hàng tiện lợi. Xuyên qua 10 năm dằng dặc, cuối cùng tôi cũng được gặp lại anh. Những ký ức xưa ùa về như khói, lấp đầy tâm trí tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt anh, thấy một Trình Hựu trưởng thành, càng thêm đĩnh đạc, rồi mỉm cười chào anh, "Trình Hựu?" Đã lâu không gặp. Tối đó, Trình Hựu tự mình lái xe đưa tôi về nhà. Trong không gian yên tĩnh của xe, cảm xúc mập mờ dễ dàng bùng lên. Tình cảm giữa những người trưởng thành không cần phải nói quá nhiều. Khi tôi quyết định kết hôn với Trình Hựu, Lý Thanh Linh rất phản đối. "Giờ chúng ta không thiếu tiền, cha mẹ nhà họ Trình từng xem thường cậu, cần gì phải nhảy vào vũng nước đục đó?" Tôi đáp, "Cậu biết vì sao người giàu thích kết thông gia không? Giống như mọi người cùng đứng trong dòng sông để đãi vàng, có người dùng tay, có người dùng lưới, Hôn nhân của giới thượng lưu giống như nhiều tấm lưới đan chặt với nhau, có thể vớt được phần lớn tài sản. Từ lần đầu tiên đi làm bồi bàn lúc 14 tuổi, đứng cả ngày chỉ để kiếm được 50 tệ, tôi đã hiểu rõ rằng mình tầm thường, tham tiền. Nhà họ Trình là lựa chọn phù hợp nhất. Giống như hôm tổ chức lễ cưới, Ngụy Anh mặc áo cưới song vào, mắt đỏ hoe, cô ấy cầu xin Trình Hựu rời đi cùng mình. Hồi trước là do em quá tùy hứng, không biết quý trọng, nhưng bây giờ vẫn còn kịp mà. Đáng tiếc, người đàn ông bên cạnh tôi không hề dao động ra lệnh cho bảo vệ đưa cô ấy ra ngoài, rồi nhìn tôi nói lời xin lỗi. "Xin lỗi, là lỗi của anh. Anh hứa sau này sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa." Tôi thoải mái nói không sao, bảo anh đừng làm lớn chuyện, vì khách mời hôm đó toàn những nhân vật tầm cỡ. Cha mẹ nhà họ Trình rất biết ý tiến tới giải quyết mọi việc. Nghe nói nhà họ Ngụy đang bên bờ phá sản, Ngụy Anh không ngại mạo hiểm thử một lần. Xem ra, không có vật chất, tình yêu của giới thượng lưu chỉ là một trò cười. Giống như nếu cô bé Lọ Lem là con gái của một công tước chứ không phải con của một nông dân. Chỉ khi cân bằng về sức mạnh và vị thế, tình yêu mà người ngoài nhìn vào tưởng chừng viên mãn mới có thể truyền tụng mãi mãi. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe xong bộ truyện vừa rồi. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký để chúng mình có thêm động lực tiếp tục làm thêm các bộ khác nhé. Yêu các bạn rất nhiều.